các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phan đang đứng chỉ có mấy bước chân, Phan đang đứng đó nhìn vào mấy người. Nhưng The Moth Lửa Đỉnh, một người đồng đội lúc này cũng liền tỏ ra vô cùng sợ hãi rồi cất tiếng hỏi. Nó nó ở đâu sao vậy? Tiệu đội trưởng lúc này nhìn Phan đang cảm nhận được Phan có điều gì đó không bình thường, nhưng biết không nên ở lại lâu lúc này cho nên bèn dục nhanh lên mấy đứa, kéo nó xuống dưới đồi rồi đi về. Cả đám lúc này vội vàng tiến lại, ai nấy đều lên tiếng hỏi nhưng mà Phan lúc này cứ như một kẻ vô hồn, chẳng đáp lại lời của bất cứ ai. Tầm nắm lấy bàn tay của Phan mà kéo đi, Phan cứ như vậy bước theo như một cây máy. Đám bộ đội vội vàng bước thật nhanh ra khỏi quả đồi với một tâm trạng vô cùng bất an. Trong ngôi nhà sàn cũ kỹ của thầy Mo Cánh cửa sổ từ từ mở ra, thề mò hướng ánh mắt nhìn theo đám bộ đội rồi đập mạnh tay vào vách nhà ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận. Tiểu đội trưởng lúc này chiên chán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Cảm giác như anh còn đang sợ hơn cả 8 người chiến sĩ bởi vì khi tất cả đã dồn sự chú ý vào fan thì tiểu đội trưởng lại chăm chú quan sát về phía sau của bụi rậm. Cốt sao đám cây um tùm là một chiếc nhà mồ giống hệt với cái nhà mồ của cô gái trẻ bên cạnh. Ở nhà hai vợ chồng ông bà Trương Bản thì đám bộ đội đi khảo đội đi khá lâu vẫn chưa về, thì cả hai đều tỏ ra sốt ruột. Bà vợ của Trương Bản vừa đứng ngoài cửa hóng về phía ngọn đồi vừa nói với chồng: Mấy đứa kia không biết đi đâu, có đẩy với ngọn đồi kia mà đến bây giờ vẫn chưa thấy về, hay là tôi với ông đi lên đó tìm xem chúng đang bị làm sao? Ông Trương Bản tỏ ra bình tĩnh hơn thì liền nói: "Chúng nó cả chúng đứa thanh niên khỏe mạnh, làm gì mà phải lo, lát nữa chúng nó về ngay thôi." Bà vợ đưa ánh mắt vẫn không giấu khỏi sự lo lắng ngập ngừng: "Tôi tôi chỉ sợ chúng nó đi vào trong đó." Ông Trương Bản cũng thoáng có chút giật mình, ông đăm chiêu suy nghĩ, rồi thở dài nói với vợ: "Tôi cũng đã căn dặn chúng nó rồi." cha sở chúng nó lại tò mò đi lên tin đó, thử đường mà vào lấy cái đèn pin từ ví bà đi lin đó xem thế nào. Ông trưởng bản vừa dứt lời thì phía đằng xa thấp thoáng những ánh đèn pin đang lập lòe tiến lại, bà vợ liền mừng rỡ mà nói: "Kìa rồi, chúng nó về rồi kia ông ơi." Cả hai vợ chồng trưởng bản thấy vậy thì vội vàng bước xuống cầu thang. Khi đám bộ đội đi về đến nơi Vừa đỉnh lên tiếng hỏi thì ông bà đã kịp nhận ra gương mặt vô hồn của Phan, cùng với những ánh mắt sợ hãi của những người đi bên cạnh. Cho nên ông bà đã đoán đường đám bộ đội đã xảy ra chuyện. Bèn tiến thẳng lại phía trước mặt của Phan, rồi hỏi với một thái độ vô cùng lo lắng: "Sao rồi? Tại vì làm sao mà lại hóa ra như vậy?" Tiểu đội trưởng đỉnh lên tiếng giải thích, nhưng ông trưởng bản đã liền lên tiếng thúc giục. Chuyện gì thì cũng dìu nó lên nhà rồi hãy nói, mấy đứa dìu nó lên nhà đi, đi cẩn thận kèo ngã. Mấy anh em trong tiểu đổi lại tiếp tục dìu phan lên trên nhà, phan vẫn bước những đôi chân như là lê dưới mặt đất. Ánh mắt đờ đẫn không chớp lý một lần. Vào trong nhà tiểu đổi trường bèn kể lại hết sự tình cho vợ chồng của trường bán nghe. Hai vợ chồng trường bán nghe xong thì vô cùng sợ hãi. Đôi tay của bà vợ trường bàn đã bắt đầu run dậy, bà liền lắp bắp nói. Đã bảo các cậu đừng có bao giờ bước đi lên trên đó, sao lại dại rột như vậy hả? Chắc chắn là đã bị con ma rừng đó đó mất mất hồn rồi. Tiểu đội trường tỏ ra vô cùng lo lắng rồi hỏi. Vậy bây giờ có cách nào gọi hồn của Phan trở về nhập đực xác không ạ? Hai vợ chồng của trường bàn liền lập tức đưa mắt nhìn nhau rồi đáp chợ có cách nhà thầy mo. Nhưng mà các cậu cả chục người vào đó có lẽ ông Tần Đặc biết rồi, chắc chắn ông ta sẽ không giúp, bây giờ chỉ còn cách làm liều mà thôi. Ông Trương Bàn liền vội vã đi trở lại trong buồng, mang ra giữa nhà một cái hòm gỗ, nóm khá cũ kỹ, nhưng mà khóa nóm vẫn còn rất mới. Cẩn thận tra chìa khóa vào ổ rồi vặn. Khi nắp chiếc hòm được mở ra, bên trong chiếc hòm chẳng có gì ngoài một chiếc chuông bằng đồng nhỏ và một con búp bê vải cũ kỹ, nhưng gương mặt của con búp bê thì lại vô cùng quỷ dị. Âu Trường Bàn cầm con búp bê đặt lên bàn thờ, rồi thấp hương miệng liên tục lẩm nhẩm, cứ mỗi lần miệng dừng lại thì nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net